các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện cưa nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Nhạc Tinh Châu nắm chặt tay cô. Anh vẫn luôn đứng đây chờ em. Anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng tôi không muốn nghe anh nói. Trịnh Thư ý nhìn chiếc xe bên đường, mất kiên nhẫn nói. Anh buông tay ra, tôi còn có việc. Em cho anh vài phút thôi, Thư ý. Anh ta cắt giọng run run. Cánh tay đang nắm lấy tay chị Thư Ý cũng dần dần nóng lên, đôi mắt lộ ra vẻ cố chấp. Anh! Cô ngừng dễ dụa, hàng mi nhíu chặt lại, mím môi cố gắng nhịn lại xúc động, muốn trợn trắng mắt. Không phải là cô mềm lòng, cô chỉ không muốn gây ẩm ý trên đường mà thôi. Được rồi, tôi cho anh hai phút, có gì nói mọc? Vẫn giống như mọi thi, mỗi lần chị Thư Ý đi thẳng vào vấn đề. Thì Nhạc Tinh Châu lại lộ ra dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Đến khi Trịnh Thư Ý hít một hơi, muốn bỏ đi thì anh ta mới vội nói. Em, có bạn trai hả? Trịnh Thư Ý được nhiên dừng lại, khó hiểu, nhìn Nhạc Tinh Châu. liên quan gì đến anh? Nhạc Tinh Châu liếm môi khô răng nhưng lại không hé miệng, dường như những lời tiếp theo sau đó rất khó mở miệng. Em... Có thể quen bạn trai mới, anh không có tư cách hỏi han, nhưng... nhưng có phải em quen với người đã có gia đình? Anh ta lắp bắp một hồi rồi vẫn chưa nói hết một câu, còn ra vẻ như đau lòng lắm vậy. Anh có bệnh không hả? Trịnh thư ý tức đến bật cười vì dáng vẻ thánh nhân này của anh ta. Anh tưởng tôi cũng có đam mê giống bạn gái của anh à? Xin lỗi nhé, tôi khiến mấy người thất vọng rồi. Cô thấy hai người Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi thật sự tức cười, bản thân thích làm điếm mà lại lập một cái đền thờ cao ngất rồi quay ra dạy bảo cô. Ngại mặt chưa đủ đau à? Nhạc Tinh Châu sửng sốt, nhất thời không biết phải nói thế nào. Tối hôm qua Tần Nhạc Chi có lớp lửng tiết lộ với anh ta rằng, hình như Trịnh Thư Ý rất thân thiết với c.s.o của công ty cô ta, sau đó lại kể lại một vài chi tiết vụn vặt. Đứng ở góc bộ của Nhạc Tinh Châu, Tần Nhạc Chi không cần thiết phải đi nói sống, Trịnh Thư Ý. Nhưng vì lòng mang nghi ngờ, thế nên hôm nay anh ta lén Tần Nhạc Chi chạy đến đây chờ Trịnh Thư Ý. Nhạc Tinh Châu, có phải anh cảm thấy mình luôn thiện lắm đúng không? Trịnh Thư Ý nắm chặt tay cầm vali, cố kiềm chế không để mình vung tay lên tát anh ta. Thỉnh thoảng cô lại canh chừng động tĩnh bên xe của thời Yến. Anh còn đến đây khuyên nhủ tôi à Thế thì anh tự mình tẩy sạch trước đi Tránh ra Người ta đang chờ tôi Tôi không rảnh đứng đây dây dưa với anh đâu Vì trịnh thư ý liên tục nhìn sang bên đường Nên nhạc tinh châu cũng phát hiện ra Sự tồn tại của chiếc xe kia Logo kia Biển số xe kia Sao anh ta không nhận ra chứ Ông ta Thấy anh ta nhìn chầm chầm chiếc xe kia Trịnh thư ý không kiềm được mà trợn mắt Nhìn gì? Chưa từng nhìn thấy xe sang à? Ánh mắt Nhạc Tinh Châu đảo qua đảo lại giữa Trịnh Thư Ý và chiếc xe đối diện kia, ấp úng nói. Ông ta không phải là hai người... Đúng vậy, đó chính là bạn trai đường đường chính chính của tôi. Trịnh Thư Ý lắc đầu. Sao? Cả chuyện này anh cũng muốn quả nạ? Nhạc Tinh Châu kinh ngạc đến độ không nói nên lời một lúc lâu, anh ta mới khó tin mà thốt lên. Thư ý, sao em lại quen ông ta? Sao, bọn tôi xâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc, còn cần anh phê duyệt mới được à? Nói xong, Trịnh Thư ý không thèm quan tâm đến anh ta, dứt khoát bước đi. Lời của Nhạc Tinh Châu cứ như một nhát búa giáng xuống. "Thư ý, có phải em đang trả thù anh không?" Trịnh Thư ý dừng bước, sửng sốt một hồi mới chậm rãi quay đầu lại. Khói miệng mang theo nụ cười mỉa mai. Nhạc Tinh Châu, anh coi trọng bản thân mình quá rồi đấy. Cô im lặng một lát, sau đó nói tiếp. À, nhưng mà xác thật, sớm muộn gì anh cũng phải gọi tôi là mợ. Về sau mọi người đều là thân thích, tốt nhất anh nên tôn trọng bề trên một chút, đừng có hở tí là lôi lôi kéo kéo. Nói xong, cô kéo vali đi thẳng sang phía đối diện. Nhạc Tinh Châu chơ mắt nhìn tài xế bước xuống mở cửa cho cô, sau đó mang vali đến cốp xe. Một khoảng thời gian khá dài, kể từ khi đó, Nhạc Tinh Châu đứng im không nhúc nhích trước cửa khu nhà, nhìn chiếc xe chậm rãi lái đi, đèn sau lấp lẽ, bụi tung mù mịt, trong đầu anh ta chỉ quanh quẩn cái tường mỡ kia. Nhưng Thời Yến cũng không có ở trên xe. Thời Tổng có chút việc, Chưa nay anh ấy đã sang đó rồi. Tài xế nói. Tôi đưa cô sang đấy. Tự dưng bị nhà tinh châu bám lên một hồi. Trịnh thư ý vốn không mấy vui vẻ. Bây giờ biết chuyện này, tâm trạng cô càng thêm xa sút Cô còn tưởng thời yến sẽ đi cùng mình chứ? Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Cô đáp lại, rồi im lặng, dựa lên cửa sổ xe. Phủ thành không xa, chỉ mất 3 giờ xe chạy. Lé xe trực tiếp sang đó là thuận tiện nhất Trên đường đi khá nhàm chán Tài xế tìm chủ đề nói với cô được sang ba câu Thấy cô không có hứng thú nên đành giữ im lặng Hỏi cô có muốn nghe nhạc hay không Trong tiếng nhạc dịu dàng du dương Trịnh thư ý hết ngủ rồi lại tỉnh Tỉnh rồi lại ngủ Suốt đường thuận lợi đến khách sạn vào lúc 10 giờ tối Sau khi tài xế đưa cô vào làm thủ tục nhận phòng quản lý giành đích thân đưa cô đến tận phòng. Nếu thời yến đã chủ động nói mang Trịnh thư ý theo, thì phòng khách sạn dĩ nhiên cũng sẽ do thư ký của anh đặt sẵn. Hai ngày trước, Trịnh thư ý đã nhận được tin nhắn thông báo. Một mình ở một phòng cũng nằm trong dự đoán của Trịnh thư ý. Nếu như bọn họ mà ở cùng một phòng, thì đây không phải là thời yến nữa rồi. Nhưng cô có hơi tò mò, không biết thời yến ở đâu. Nhắn cho anh một tin Em đến khách sạn rồi nè Hai phút sau Anh ở đâu thế? Hai tin nhắn này tựa như đá chìm đáy biển Không có hồi âm Trịnh thư ý ngồi ngốc Ở khách sạn nửa tiếng Trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội Thật ra Từ lúc một mình đứng ở một thành phố xa lạ Như phủ thành Nỗi cô đơn và bất an trong đêm Đã bao vây lấy cô Rõ ràng là Thời Yến muốn dẫn cô đến đây, nhưng lại bỏ mặc cô một mình ở trong khách sạn thế này. Huống hồ. Chị Thư Ý giờ bụng. Cô còn chưa ăn tối. Ngay lúc này, sương khói lượn lời trong phòng bao. Rượu đã qua ba lượt, nhân viên phục vụ không ngừng thay chén đĩa, châm rượu mới. Trong hai ngày qua, tất cả mọi người trong ngành từ khắp nơi trên thế giới đều tề tựu về phủ thành. Đương nhiên sẽ không thiếu những người muốn tổ chức tiệc xã giao. Những bữa tiệc linh đình, nâng ly, cạn chén, chủ đề được mở ra không ngừng, cảnh ô lưu được đưa ra khắp nơi, mọi người bận tiếu tít. Những người đang ngồi đây đều là những nhân vật quan trọng, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ lợi ích, cho nên sẽ không có ai dám mất tập trung vào lúc này. Đến 10 giờ hơn, có người trong bữa tiệc đi vệ sinh, thời Yến mới nhìn trước thời gian. Hỏi Trần Thịnh xem, Trịnh Thư Ý đã đến chưa? Trần Thịnh gật đầu với anh. Lúc ngước mắt lên, Thời Yến trả lời một người hợp tác đối diện, đồng thời liếc nhìn sang điện thoại. Trong vòng gần một tiếng đồng hồ, Trịnh Thư Ý đã gửi cho anh vài tin nhắn lác đác Ôi, có người no say, có người bụng đói dao ở mỹ Không sao, em ổn. Đúng lúc này. Nhân viên bên cạnh đi tới, châm thêm rượu vào ly đặt trước mặt anh. Thời Yến nhanh chóng gõ chữ. Tôi đang bận. Sau đó anh đặt điện thoại xuống. Thật xin lỗi. Thời Yến bỗng đứng dậy, cất giọng ngắt lời người đang nói chuyện bên phía đối diện. Tôi có chút việc, xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, anh nâng ly uống cạn ly rượu vừa được châm thêm, quay người rời khỏi phòng bao. Trên hành lang khá vắng người, Thời Yến đang quay sang nói chuyện với Trần thịnh, Tổng nhiên gặp phải người vừa mới đi ra ngoài vệ sinh. Người này khá thân với Thời Yến, nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều. Nhưng lúc này anh ta hơi say, bước chân ngoạn trọng, thấy Thời Yến rời khỏi bữa tiệc thì hỏi ngay. Đi à? Thời Yến đáp. Tôi có chút việc. Người đàn ông hỏi lại. Việc gì? Thời Yến nhìn thoáng qua phía thang máy, vẻ mặt khá bình thản, nhưng anh không đáp lời. Hả? Người đàn ông nhìn Thời Yến từ trên xuống dưới, trong lòng đã hiểu ra bẻn cười. Cậu đi công tác mà cũng dẫn đi theo à? Sao lại bám người thế hả? Thế sao không gọi đến đây cùng ăn cơm luôn? Thời Yến không muốn nói chuyện tiếp với anh ta. Cất bước đi về phía trước, nhưng cũng không quên trả lời lại. Vừa mới đến cần tết âm lịch nên dù đã khuya nhưng đường phố ở phủ thành vẫn rực rỡ ánh đèn không ít người tha chịu hướng gió lạnh chứ không muốn về nhà sớm trần thịnh biết thời yến hôm nay uống nhiều rượu nên anh ta cố gắng nhắc nhở tài xế lái xe chậm lại không cần đâu thời yến ngồi ở hàng ghế phía sau cúi đầu nhìn điện thoại lên tiếng cứ đi tốc độ bình thường là được nói xong anh bấm gọi trịnh thư ý Em đang làm gì đấy? đầu dây bên kia có hơi ồn ảo, giọng nói không mấy kiên nhẫn của Trịnh Thư Ý chuyển đến tay anh. Em đang chìm trong sung sướng. Thời Yến nhìn màn hình điện thoại, hỏi lại lần nữa. Em nói cái gì? Em nói em đang chìm trong sung sướng. Ngay lập tức, Trịnh Thư Ý nhít cúp điện thoại. Quán nướng ven đường, đường đi nằm ngay trước cửa. Bột thì lá văng tung tóe, lửa lớn làm dậy mùi thơm, kích thích vị giác. Quả thật, rất là sung sướng. Nhưng Trịnh Thư Ý không ngờ mình phải đứng chờ bên ngoài lâu như vậy. Cô mặc chiếc váy bút chì, đôi chân tắm mình trong gió lạnh, nên không hề sung sướng như thế. Cho con xin thêm ớt ạ. Trịnh Thư Ý vươn tay, vừa mượn đồ rưỡi ấm vừa chỉ trỏ. Đừng, đừng, đừng cho hành ạ. Cô chờ đến 11 giờ. Không thấy thời yến trả lời lại, bụng thì réo vang trời, lúc này cô mới nhận ra tại sao cô phải ngóng trông thời yến như bà vợ bị chồng bỏ thế này. Thế là cô xoay người, lấy áo khoác đi tìm đồ ăn. Có lẽ là do cô may mắn vừa ra khỏi khách sạn được mấy đã ngửi được một mùi thơm xông thẳng vào mũi. Lần theo mùi thơm mà đến, cô nhìn thấy một quán nướng khá đắt hàng. Nghe thấy tiếng fan nổ lúc bốt và tiếng ồn ào khắp nơi. Trịnh Thư Ý thèm đến chảy cất nước miếng. Bây giờ cô không thể nào nhấc bước đi nổi nữa. Nhưng khi cô đứng chờ quán nướng, đám đàn ông đang ngồi trong quán chơi quản tù tì uống rượu với nhau, cứ liên tiếp nhìn về phía cô. Nửa đêm nửa hôm, men rượu ngà ngà, mấy người bọn họ vừa nháy mắt ra hiệu, vừa khuyến khích nhau. Thế là có người tiến lên. Trịnh Thư Ý đứng ở đó, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc chiếc áo mỏng manh, Đi tới vỗ vỗ lên vai cô Có chuyện gì thế? Trịnh Thư Ý quay đầu liếc anh ta Người đàn ông mặt mẻ giữ tợn Trên tay còn xăm rồng xăm rắn rất đáng sợ Hắn ta cười một cái Mỡ thịt trên mắt Ép mắt hiếp lại Không thấy mắt đâu Người đẹp đi mực mình à Trịnh Thư Ý không thèm để ý tới hắn ta Nhích sang bên cạnh Đi chung đi Người đàn ông kéo tay áo của cô. Trời đang lạnh, cùng nhau uống một ly cho ấm nào. Không cần, cảm ơn. Trịnh thư ý đẩy tay hắn ta ra, tiếp tục nhích sang bên cạnh. Nhưng cô không ngờ, khi bọn họ đang nói chuyện, hai người đàn ông ở bàn bên đó cũng đi tới, chặn đường lui của trịnh thư ý. Cả người bị ám khói cũng không che đi được mùi rượu của bọn họ. Bị khói hôn, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Em gái đi một mình à Để mặt anh, bọn mình cùng đi ăn khuya nhé Gọi thêm bạn em đến nữa Đúng vậy, cũng không còn sớm nữa Ăn xong rồi cùng đi hát Bọn người này có lẽ là đám du côn Ông chủ quán nướng nhìn sang đây Định khuyên vài câu Nhưng sợ khuya rồi, lại gây ra chuyện Cuối cùng chỉ đành im lặng Nhưng chóng đưa đồ nướng đã được bỏ vào túi cho cô Cô gái, đồ của cô đây Trịnh Thư Ý mặc kệ đám người này, cầm hộp đồ ăn lên, liền rời đi. Nhưng cô lại bị đám đàn ông bao vây. Đừng có đi mà, đã nói là cách bạn làm quen rồi mà, ngồi xuống đi. Có người rứt khoát giật lấy hộp đồ ăn trong tay cô. Trịnh Thư Ý nghiêng người trốn tránh, cơn tức ùa lên. Mấy người... Cút ngay. Trịnh Thư Ý nói được nửa câu thì bỗng sững sờ, Giọng nói vừa nãy cô quay đầu nhìn lại, thời yến đang đứng tại chỗ, cách quan nướng nửa mét. Ánh đèn chợt tối chuột sáng do nguồn điện không ổn định, hắt lên đôi mắt của thời yến, khi thì lạnh lẽo, khi thì u ám, tự như có một nỗi áp lực vô hình. đám người đang vây quanh trịnh thu ý, liền bỗng nhiên lui ra. khi cô còn đang ngẩn người, ánh mắt thời yến lướt qua cái hộp đang cầm trên tay cô, hàng mây nhú chặt khó nói nên lời, kéo cô rời đi. Đi ra ngoài được mấy bước, đám người kia mới bắt đầu nhận ra cái câu, cút đi kia, là nói với bọn họ. Có người đã say mềm, nóng tính, nên sông thẳng lên, định đánh nhau. Thằng chó này, mày là ai? Thời Yến nghiêng đầu, ánh mắt lướt tới, người kia vừa lên tiếng tự động ngập miệng, thậm chí còn sợ hãi lùi về sau vài bước. Cả đường đi vô cùng im lặng. Trịnh thư ý bị thời yến kéo đi. Chân anh dài nên bước đi cũng nhanh, dường như mặc kệ trịnh thư ý có đuổi kịp hay không, anh bước nhanh đi về khách sạn. Trịnh thư ý lào đảo, nghiêng ngả cả đoạn đường đi, cơn tức cũng răng trào. Gọi cô đến phủ thành, nhưng lại vứt cô lại, chẳng thèm quan tâm, không thèm lụ mặt một chút, gửi tin nhắn thì lâu ơi là lâu mới nhận được tin trả lời. Đang bận. Bỗng dưng bây giờ anh lại xuất hiện, Chương cái mặt cá chết ra kéo cô đi theo Không nói một câu Trịnh Thư Ý càng nghĩ lại càng giận Đến khi vào thang máy Trịnh Thư Ý giãy tay ra khỏi tay Thời Yến Xoa cổ tay mình Bất mãn nói với anh Anh làm gì thế Thời Yến cúi đầu nhìn cô Giọng nói còn lạnh hơn cả cơn gió bên ngoài Đêm hôm khuya khoắt Em đi ra ngoài một mình làm gì Em đi ra ngoài kiếm đồ ăn Trịnh thư ý lắc lắc hộp đồ ăn trước mặt anh Cái này cũng không được hả? Thời Yến nhìn xuống dây chân cô váy ngắn thì thôi, không nói Lại còn để lộ chân trần Chân của phụ nữ Bộ không có cảm giác à? Tìm đồ ăn mà em phải ăn mặc như thế à? Trịnh thư ý cúi đầu Nhìn bộ đồ mình đang mặc Ngoài trừ váy có hơi ngắn ra Thì tổng thể rất là đẹp mà Em mặc thế nào? Không đẹp à? Ngay cả chuyện này mà anh cũng quản hả Cô đang giận Nên giọng nói cứ như súng máy nhỏ Nghe vào tay Để giống như móng mèo cào vào người Đẹp Thời Yến lạnh mặt quan sát trịnh thư ý Khóe môi cong cong Giọng nói bỗng trầm xuống Thế nên Em chưa quen thuộc chỗ này Mà đã dám đi tới mấy chỗ hỗn tạp đó rồi hả Em không biết bản thân mình gây chú ý lắm hả Trịnh thư ý không đáp lại Chỉ ngừng đầu nhìn Thời Yến Im lặng một hồi Trong mắt cô dần dần hiện lên ý cười Anh đang khen hay đang mắng em đấy Cô cười hỏi Thế anh có chú ý đến em chưa Thời Yến miếng chặt môi Nhìn cô một hồi lâu Lâu đến nỗi Trịnh Thư ý Có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh Kỳ lạ Cùng là mùi rượu Nhưng lúc này Trịnh Thư ý lại không hề cảm thấy khó ngửi Không biết có phải do men sai hay không mà Trịnh Thư Ý lại cảm thấy đôi mắt sau lớp kính của Thời Yến bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên tựa như sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển yên tĩnh Cửa thang máy chậm rãi khép lại như ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài Có một thứ gì đó khó diễn tả thành lời chậm rãi dâng lên trong quang thang máy này Nhịp tim Trịnh Thư Ý bỗng tăng tốc Cô cẩn thận đưa ngón trò Chọc vào lồng ngực của anh Anh nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời nha Bỗng nhiên ngón trỏ Bị một bàn tay âm áp đè xuống. Ngay sau đó Cả bàn tay của cô bị Thời Yến Đặt lên ngực anh Ánh mắt Thời Yến lướt trên mặt cô Đảo qua vị trí nơi chóp mũi Vì đang ở trong không gian vừa kín vừa hẹp Lộ ra khoảng cách giữa hai người Thêm nhỏ bé Trong mắt chị Thư Ý Gương mặt của anh càng lúc càng tiến lại gần, đến khi hơi thở mang theo men rượu lướt nhẹ qua đôi môi của cô. Cảm nhận một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Anh nói xong, nhưng đầu xóa đi khoảng cách giữa hai đôi môi. Vào lúc này, bầu không khí trong thang máy như bị rút sạch, loãng đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Cho dù anh chỉ lướt qua rồi dừng lại, khẽ ngập lấy bờ môi của cô. Giống như anh chỉ đang chơi đùa, không hề đánh chiếm vào thành trì Nhưng cảm xúc ẩm ướt kia lại vẽ một vòng giữa răng và môi Chớp mắt đã thoáng qua Anh ngẩn đầu, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu Sau đó anh ấn lên tay trịnh thư ý, thấp giọng hỏi Em thấy thế nào? Ý thức vẫn chưa quay lại, chỉ có thể bắt lấy cảm xúc vừa thoáng qua Trịnh thư ý không biết Có phải trái tim anh cũng đang trở nên Điên cuồng hay không Cô chỉ cảm thấy rằng trái tim của mình Sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi Không gian khép kín Khiến cảm xúc bị ép chặt Đến không còn phe hở Không thể nào tìm được cơ hội thích hợp Mở miệng bày tỏ Thậm chí Trịnh Thư Ý còn không biết Phải trả lời Thời Yến như thế nào Anh không nói lời nào Chỉ đứng đó nhìn Trịnh Thư Ý Rõ ràng Anh là người động mồm trước nhưng người khăng khăng chờ câu trả lời cũng là anh trước ánh nhìn chăm chú của thời yến cô không thể tiếp tục duy trì sự im lặng được nữa bầu không khí vô cùng yên tĩnh ngay cả tiếng hô hấp cũng bị mất hút nhưng nhịp tim đập bên tai trịnh thư ý lại càng trở nên phóng đại vang lên thỉnh thịch thỉnh thịch mỗi lúc một lớn hơn nơi đó dường như đã đập quá nhanh nên không thể nào cung cấp đủ máu Ngay cả oxy để hô hấp Cũng dần dần không đủ Cả người cô bắt đầu lâng lâng. Cổ Hồng trịnh thư ý bỗng thấy ngơ ngứa Cô muốn đưa tay ấn vào lồng ngực Muốn ra lệnh cho nó đừng nhảy loạn lên thế nữa Để cô còn có chút lý trí Mà trả lời câu hỏi của Thời Yến Nhưng hết thầy Đều không nằm trong lòng bàn tay của cô Thậm chí cô bắt đầu mơ mơ màng màng mà nghĩ rằng Thời Yến Đều cô nghe thấy Tiếng tim đang đập thình thịch của cô hay không. Trong không gian tưởng chừng như im lặng đến vô tận, thang máy bỗng nhiên vang lên một tiếng, nhưng Trịnh Thư Ý lại không hề nghe thấy, cô cũng không hề nhận ra cảm giác lâng lâng ấy đã biến mất. Đến khi cửa thang máy được mở ra, hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ra một lát, sau đó mở miệng. "Xin chào. Xin lỗi." Ý thức dần dần trở lại, nhác thấy có người đến, Trịnh Thư Ý lật đật rút tay về, vội vàng bước ra ngoài. Trên tay vẫn còn hơi ấm của Thời Yến, làn váy rũ xuống cũng vương vấn một cảm giác nóng rực, tựa như một ngọn lửa đang âm ỉ, dần dần lan tràn khắp cơ thể. Thời Yến đi theo sau cô, bước chân không chút vội vã. Cô gái phía trước lại đi khá nhanh, cô cứ cúi đầu, không nói lời nào. Vả đi sau, Thời Yến dừng bước, thậm chí anh còn khoanh tay đứng tại chỗ xem cô làm thế nào. Trịnh Thư Ý, em không biết phòng mình ở đâu à? Thế mà cũng đi nhầm hướng cho được. Quả nhiên Trịnh Thư Ý dừng lại, quay đầu đi về phía anh. Cô vẫn giữ dáng vẻ cúi đầu vừa nãy, hơn nữa trong cô giống như xem người trước mặt không hề tồn tại. Đến khi chuẩn bị lướt qua nhau, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó. Thời Yến bình tĩnh nhìn cô ra vẻ, không coi ai ra gì, đi lướt qua mình. Cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn, đưa tay giữ cô lại. Em đang làm gì thế? Hai người, một người hướng Bắc, người hướng Nam, vai lướt qua vai. Thời Yến quay đầu, nhìn sườn mặt sượng sùng của Trịnh Thư Y. Em đang suy nghĩ. Trịnh Thư Y ngước nhìn cửa sổ rộng mở của hành lang trước mặt. Cô lên tiếng với vẻ mặt vô cảm. Hả? Chị Thư Ý đảo mắt một vòng Sau đó lùi về đứng trước mặt Thời Yến Em đang nghĩ Có phải vừa nãy Anh đã hôn em đúng không? Thời Yến nhếch mày Cô lại tiếp tục lẩm bẩm. Không phải là em đang nằm mơ đấy chứ Không chân thật tí nào Chị Thư Ý nhóm chân lên Anh thủ lại lần nữa có được không? Cơn gió ùa thẳng vào mặt anh Lạnh lẽo, nhưng cũng có tác dụng làm tỉnh dụng tạm thời. Quả nhiên! Cô gái làm mình làm mẩy, lại còn biết làm thơ như thế này. Anh không thể dùng đầu óc bình thường để nghiên cứu xem cô đang suy nghĩ cái gì. Trịnh thư ý, thấy anh không nói tiếng nào. Cô lại bắt đầu lấn tới, kéo tay áo của anh, rồi lắc lắc. Vừa nãy em vẫn chưa cảm nhận được, một lần nữa nha. Đi thi còn có cơ hội thi lại nữa cơ mà. Em muốn xin thi lại. Một lát sau, Thời Yến gỡ Trịnh Thư Ý ra, sau đó đặt tay lên vai cô, ép cô, phải xoay sang trái. Em về ngủ đi. Cô bị anh để đến trước cửa phòng. Anh lấy thẻ phòng từ trong túi áo khoác của cô ra, quét thẻ, mở cửa. Một loạt động tác vô cùng thành thảo. Trịnh Thư Ý không có lấy một cơ hội mà dễ dụa. Đến khi Thời Yến định đóng cửa lại, động tác cũng thả lỏng hơn. Trình thư ý liền nhân cơ hội này mà kéo cửa lại, nhưng đầu, rồi ngừng mặt lên nhìn anh, đầy tội nghiệp. Không thử lại lần nữa được sao? Em thật sự không cảm nhận được gì cả. Thời Yến mang vẻ mặt vô cảm, gỡ từ ngón tay của cô ra, sau đó đóng cửa lại mà không hề do dự. Cạch, tiếng khóa cửa vang lên bầu không khí cả bên trong lẫn bên ngoài cánh cửa đều đột ngột thay đổi. Sức lực toàn thân của Trịnh Thư Ý như bị rút cạn, mọi biểu cảm trên gương mặt đều tan biến. Cô phải tựa người lên cửa mới có thể để bản thân đứng vững, ánh mắt vô hồn, nhìn chầm chầm vách tường đối diện. Bên ngoài, Thời Yến nhìn chầm chầm cánh cửa phòng một hồi lâu rồi mới rời đi. Đêm nay Trịnh Thư Ý ngâm mình trong bồn tắm khách sạn rất lâu, cô muốn... Hòa tan tất cả sự hoảng hốt ở trong lòng. Không được hoảng, bây giờ nếu cô mà cuống lên thì mọi thứ sẽ đi lệch khuyên hạo mất. Rõ ràng cô mới là người nắm quyền chủ động. Nhưng sao cô lại cảm thấy mình trở nên bị động thế này? Đến khi nước lạnh đi, Trịnh Thư Ý mới đứng dậy, cuốn khăn tán bước ra ngoài, để lại một vệt nước dài. Buổi sáng trong ngày đầu tiên của hội thảo Granger có hai cuộc họp. Theo thứ tự, cuộc họp rủi ro tài chính từ thị trường chứng khoán bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ sáng và tầm nhìn mới về việc hợp tác công nghiệp bắt đầu từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Sáng sớm, đồng hồ báo thức của trịnh thư ý và dịch vụ báo thức buổi sáng của khách sạn vang lên cùng một lúc. Cô ngồi dậy, đầu có hơi đau, bước xuống giường. Đi vào phòng tắm, soi thử mặt mình một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mắt cô bây giờ thâm như gấu trúc. Cũng may là lần này đi công tác cô có mang theo đồ trang điểm, nhưng cô vẫn chế vài phút so với thời gian đã hẹn. Thời Yến đứng trước cửa phòng của cô, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ gõ cửa vài cái. Sự bất đắc dĩ này không phải vì chị thư ý đến chế vài phút mà là anh cảm thấy với tình hình thế này. Thì không chừng và ngày tới Trịnh thư ý sẽ lại giờ trò mới Trịnh thư ý không có bản lĩnh gì khác Nhưng nói đến giờ trò Thì người bình thường Tuyệt đối không địch nổi với cô Người bên trong phòng không đáp lại Thời Yến đành gọi điện cho cô Nhưng khi anh vừa bấm điện thoại Cánh cửa đã được mở ra Cô gái trước mặt Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng Đi kèm váy bút chì màu vàng nhạt Cô cầm áo khoác trong tay mái tóc được vén hết ra sau tay, vô cùng gọn gàng và tỉ mỉ. Trang điểm khéo léo, sắc mặt hoàn toàn tự nhiên. Nhớ đến dáng vẻ đòi hôn của cô tối hôm qua, Thời Yến vẫn thấy không quen cho lắm. Thậm chí anh còn có cảm giác như cô đang che giấu chiêu trò nào đó. Nhưng đến khi hai người lên xe, Trịnh Thư Ý cũng an phận ngồi một bên, đoan trang giống hệt một nữ MC tiêu chuẩn. Nói là bình thường, Nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy bất bình thường. Em ăn sáng chưa? Thời Yến hỏi. Cô gật đầu. Em ăn rồi, còn anh? Thời Yến nhìn cô. Rồi. Cô cười, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, yên lặng, chấn chỉnh lại tâm lý. Ừ, cứ bình tĩnh như thế, mình có thể làm được, mình mới là người nắm quyền chủ động. Chiếc xe bon bon chạy thẳng về hội trường tổ chức cuộc họp. Vài phút sau, điện thoại Trịnh Thư Ý bỗng rung lên, có người trong nhóm chat đang nhắc đến tên cô. Nhóm này có tên là nhóm phóng viên tài chính của Giang Thành. Đây không phải là nhóm chat công việc mà là nhóm chat riêng tư với mục đích nhằm giao lưu, hỗ trợ đồng nghiệp trong ngành. Trong nhóm có phóng viên tạp chí giống như Trịnh Thư Ý, cũng có phóng viên đài truyền hình và cả phóng viên của phương tiện truyền thông mới. Sư Hàng, kênh tài chính và kinh tế Giang Thành, nhắn tin cho cô. Trịnh thư ý, tạp chí kinh tế và tài chính, cô đang ở phủ thành hả? Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy cô thì phải, trước cửa khách sạn Oak Play, người mặc áo khoác màu nâu nhạt có phải là cô không? Lần này cô cũng đến đây tham dự à? Trịnh thư ý nhìn thoáng qua, không có ý định trả lời, nên vừa như không nhìn thấy, vì dù sao, Tin nhắn cũng sẽ nhanh chóng trôi mất Nhưng khổng nam cũng ở trong nhóm này Sau khi đọc được tin nhắn Cô ấy lập tức gửi sang cho chị Thư Ý Một tin nhắn thoại Trịnh Thư Ý liếc trồm thời Yến một cái Thấy như anh không để ý bên này Cô mới đưa điện thoại đến bên tay Ấn nút phát tin nhắn Một giây sau Trong xe bỗng nhiên vang lên giọng nói Vô cùng dễ nhận biết của khổng nam Sao cô lại đi phủ thành thế? Tham dự hội thảo à? Không phải cô nói cô đi cùng ba mình ư? Từng câu từng chữ bật ra, vang lên trong xe vô cùng rõ ràng. Điện thoại đặt bên tai trịnh thư ý như bị đóng băng. Trong khoảnh khắc đó, cô cười ngỡ như mình nghe nhầm. Sao cô lại mở loa ngoài khi ở trong xe thế này? Nhưng phản ứng của thời Yến đã quét sạch chút may mắn trong lòng cô. Anh quay đầu, híp mắt hỏi cô. Em đi cùng ba Trịnh Thư Ý im lặng không nói. Tài xế ngồi ở ghế lái khẽ ho một tiếng, cô mới chợt nhớ ra. Tối qua trên đường đến đây, cô thấy nhạc của tài xế mở không hay nên đã dùng điện thoại của mình rồi kết nối Bluetooth. Cho nên lúc nãy khi vừa lên xe, Bluetooth đã tự động kết nối. Thời Yến đưa tay gác lên thành ghế phía sau cô. Ra ngoài với tôi mất mặt lắm hả? Trịnh thư ý cố gắng kiểm nén không để bản thân lộ vẻ bối rối Không phải Ồ thế à Thời Yến dường như đã hiểu ra Anh gật đầu Hóa ra em thích kiểu thế này Trịnh thư ý quay đầu hỏi anh Kiểu gì Thời Yến nhìn về phía trước Nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ Hóa ra em thích gọi ba Anh còn gật đầu Giống như đã tiếp nhận sở thích này. Suốt đoạn đường sau đó, Trịnh Thư Ý không muốn an phận, cũng phải an phận. Nếu không, cô thật sự nghi ngờ Thời Yến có khả năng bắt cô lại, rồi để cô gọi mình là ba. Pham sự hội thảo Granger với Thời Yến quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Là một đối tác chiến lược hàng năm trả mấy trăm ngàn euro, vẫn nhận được nhiều ưu đãi hơn so với một hội viên bình thường với hội phí mấy chục ngàn euro một năm. Ngồi ở hàng đầu tiên, người dẫn chương trình và bốn vị khách mời trò chuyện thoải mái với nhau, chủ đề liên tiếp được đưa ra, thỉnh thoảng lại nhận được vài tràng vỗ tay của khán giả bên dưới. Mới có một buổi đầu tiên mà không khí đã vô cùng sôi nổi. Nhưng trình thư ý ở bên cạnh lại khá là yên lặng. Ánh mắt cô chăm chú nhìn người trên khán đài, thỉnh thoảng đâm chiêu như có điều suy nghĩ. Ngay cả Thời Yến quay sang nhìn cô mấy lần mà cô vẫn không phát hiện. Thời Yến không biết bây giờ mình nên cảm thấy khó hiểu hay là cảm thấy không quen nữa. Kể từ sự việc tối hôm qua, dù trịnh thư ý có biểu hiện sốc người thế nào thì anh cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nào an phận thủ thường như bây giờ. Chẳng biết mỗi ngày trong đầu cô suy nghĩ cái gì nữa. Đến khi cuộc họp đầu tiên tiến hành đến gần cuối, người bên cạnh mới bắt đầu nhúc nhích. Mấy hành động nhỏ này của cô không hề khiến người khác chú ý, nhưng từ khóe mắt của anh, mỗi một hành động kỳ lạ của cô đều được anh thu vào tầm mắt. Chốc chốc thì chỉnh váy, chốc chốc lại chỉnh áo, một hồi nữa thì ngồi bắt chéo chân, hồi sau lại liếc sang anh. Ngón tay thì cứ gõ gõ nhẹ lên thành lan can Có vẻ như cô muốn nói gì đó Nhưng lại cố gắng kìm nén Thời Yến bỗng nắm chặt lấy tay cô Ấn xuống tay vị Nhỏ giọng hỏi Em lại muốn làm gì thế Trịnh thư ý khẽ dễ ra Không rút được tay về Nên ấp ống đáp Sau khi cuộc họp này kết thúc Em muốn về khách sạn Hai người châu đầu thì thầm với nhau Sao thế Không sao Thời Yến nhìn cô thật sâu Lại bắt đầu nữa rồi Cô đúng là chẳng bao giờ chịu an phận cả Nhưng cô không nói gì Gương mặt lại kìm nén đến đỏ bừng Thời Yến chỉ đành chiều theo ý cô Về đến phòng thì nhớ báo tôi một tiếng Trịnh thư ý gật đầu Buổi họp vừa kết thúc Cô lập tức rời đi trong yên lặng Cũng may Chỗ này cách khách sạn không xa Chưa đến 20 phút thì cô đã về tới phòng mình, tiện thể gọi điện cho quầy tiếp tân nhờ đưa lên vài món đồ. Trịnh Thư ý vội vàng đi vào phòng tắm để thay đổi lót và tăm bông. Khi cô vừa ngả xuống giường, trời đất như quay cuồng, dưới bụng quặn đau giống như núi lửa bộc phát, sau đó tuôn trào toàn thân. Cô đạp rất dày, ôm chặt gối, chần chậm cuộn mình lại, nằm một góc ở bên giường. 11h30 Buổi họp thứ hai kết thúc đúng giờ Thời Yến vừa đứng lên, chưa kịp bước ra khỏi hội trường Thì đã bị người chủ trì cuộc họp lần này gọi lại Đây là một MC của một kênh truyền hình kinh tế và tài chính nào đó Từng gặp Thời Yến vài lần Bây giờ người ta muốn đến mời anh cùng đi ăn trưa Thời Yến đồng ý Người dẫn chương trình kia nhìn xung quanh anh một hồi Rồi lại hỏi Cô gái đi cùng anh có đến không? Thật ra lúc nãy khi ở trên sân khấu, anh ta đã nhìn thấy Thời Yến và Trịnh Thư Ý đang thì thầm to nhỏ với nhau, hành động khá là thân mật, đoán chừng là mối quan hệ kia. Nhưng anh ta nghĩ lại, chẳng may không phải thì sao? Thế thì sẽ chẳng phải sẽ rất lúng túng ư. Cô ấy không khỏe nên về khách sạn rồi, chắc là không đến được. nghe phòng Thời Yến và nhìn vẻ mặt của anh, người dẫn chương trình kia cũng đã hiểu, gật đầu nói. Thế thì để lần sau vậy, tôi thấy cô ấy hình như khá hứng thú với chủ đề ngày hôm nay. Thời Yến thuận miệng, đáp lại một tiếng. Vâng. Sau đó, anh và Trần Thịnh bước ra ngoài, đưa mắt nhìn điện thoại. Bên phía trịnh thư ý chẳng thấy động tĩnh gì. Anh bền gọi điện thoại qua, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Đi hỏi bên khách sạn thử đi. Thời Yến bảo Trần Thịnh. Xem cô ấy có chuyện gì. Không cần Thời Yến nói cô ấy là ai. Trần thịnh đã xử lý mọi chuyện, đâu vào đấy. Vài phút sau Trần thịnh báo lại. Cô ấy đã về khách sạn rồi, sau đó tìm nhân viên lễ tân, xin một hộp thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau? Thời Yến nhìn đồng hồ rồi nói. Được chưa này, cậu đi thay tôi đi. Trần thịnh gật đầu, nhưng trong lòng lại không nói nên lời. Tại sao lại là anh ta chứ? Anh ta cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi mà. Thời Yến đứng trước cửa phòng trịnh thư ý. Lúc anh đang định đưa tay gõ cửa thì trượt dừng lại. Đoạn đường từ hội trường đến khách sạn khá gần. Gần đến mức đến bây giờ, anh mới có phản ứng lại. Tại sao mình lại không nói gì mà lại về thẳng đây? Một lát sau, anh bỏ tay xuống, ngược lại, móc điện thoại ra. Tiếng chuông vang lên rất lâu, đến khi điện thoại tự động cúp máy. Thời Yến mới đưa tay ấn chuông cửa lần nữa. Đồng cảnh ngộ với tiếng chuông điện thoại, chuông cửa vang lên ba lần mà vẫn không thấy ai đáp lại. Thời Yến nhíu mày, xoay người đi về phía thang máy. Ánh nắng ban trưa thưa thớt xuyên qua rèm cửa sổ, hát lên giường, tạo thành bóng đổ xuống chiếc giường đơn màu trắng. Toàn thân trịnh thư ý tót mồ hôi lạnh, thấm ướt vào quần áo, dính lên người vô cùng khó chịu. Đến khi cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tâm trạng cũng trở nên kém hẳn. Bên tai lại vang lên tiếng chuông. Cô bực bội xin lên một tiếng, đẩy gối ra, đưa tay lần mò tìm điện thoại. Nhưng cô không sở thấy điện thoại mà lại bắt được một thứ gì đó vô cùng ấm áp. Cô chậm chậm mở mắt ra, vừa nghiêng đầu, Thời Yến đã xuất hiện ở bên giường của mình. Và cả tay cô đang chạm vào cổ tay của anh anh sao anh lại vào đây thời yến cuộn mắt nhìn mấy ngón tay của cô đổi thành anh nắm lấy tay cô rồi lại nhét vào chân nếu tôi không quay về em tính tự sinh tự diệt hả có lẽ là do uống thuốc nên đầu cô vẫn mê man trịnh thư ý ngơ ra hồi lâu rồi mới dần nằm rõ tình huống hiện tại tuy lời anh nói không mấy dễ nghe nhưng hình như anh biết cô bệnh Cho nên mới cố tình về đây để thăm cô. Chỉnh thư ý không nói gì. gương mặt tái nhợt, không có lấy một tí máu. Ngay cả đôi mắt cũng mờ mịt mông lung. Cứ nhìn anh chăm chú như thế, nhưng lại không còn sinh khí như ngày thường. Không hiểu sao, trái tim thở yến lại nhói lên, tựa như vừa thở dài. Anh nặng nề hỏi. Em sao thế? Con người khi bệnh đến thì vô cùng yếu ớt. Đạo lý này chưa từng bao giờ thay đổi. Lúc cô đau đến mức kéo gối vừa cắn vừa đấm, không có ai ở bên cạnh cô. Cảm giác như thế thường rất dễ bị phóng đại lên vô số lần, khiến người ta cảm thấy dường như mình đã bị cả thế giới vứt bỏ. Sự xuất hiện của anh vào lúc này khiến Trịnh Thư Ý không nhịn được mà muốn bắt lấy cái cảm giác an toàn kia. Cô không còn sức để nghĩ chuyện khác nữa. Nhưng mà... Em "Đau." Trịnh Thư Ý kéo chan lên, yếu ớt lên tiếng. Sau khi nói xong mới phát hiện ra giọng của mình sao lại khác thế này. Thật ra, cô cũng không đau đến mức đó, nhưng cô lại bày ra dáng vẻ như mình mắc bệnh nan y đến nơi rồi ấy. "Đau ở đâu?" Thôi Yến hỏi cô. Trịnh Thư Ý cất giọng khàn khàn. "Chỗ nào cũng đau hết." Anh ngồi thẳng người lên, Khói môi dần dần nhếch lên thành một nụ cười mất kiên nhẫn, dường như đã nhìn thấu diễn xuất của cô. Trịnh Thư Ý xấu hổ, vội nói. Thật ra cũng không đau đến thế, anh dỗ em mấy câu là được rồi. Thời Yến cụp mắt, quan sát cô một hồi. Dỗ thế nào? Anh chỉ cần nói Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát. Chưa lên trời mà sao anh đã nhìn thấy tiên nữ rồi. Phè mặt thời Yến khó mà diễn tả thành lời Sau đó anh đi đến bên giường Cởi áo vest ra Không chút biểu cảm Ngồi xuống ghế sofa Lúc anh ngước mắt lên nhìn cô lần nữa Dòng điều trở nên bất đắc dĩ Ngủ đi Tôi ở đây Tiền nữ ạ Căn phòng yên tĩnh Chỉ có tiếng hít thở của hai người Trịnh thư ý cuốn chân Khép hở đôi mắt Nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được Một lát sau cô mở hé hé mắt Đôi mắt liếc thấy Thời Yến Đang ngả lưng vào sofa Nhưng nửa bờ vai Đôi chân rang rộng một cách thoải mái Anh đang cúi đầu nhìn điện thoại Trông anh quả thật giống như đã sẵn sàng ngồi ở đây đợi Anh chỉ ngồi ở đó không nói gì Cũng không làm gì Nhưng lại mang đến một cảm giác An toàn đến khó hiểu Trịnh thư ý nghĩ Ít nhất sẽ không có cái cảnh khi cô đau đến kêu trời, chất đất, lại không có người ở bên. Cái cảm giác bất an ấy khiến cô ngay cả đi ngủ cũng không dám tắt chuông điện thoại. Im lặng ngắm nhìn anh một lát, Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ im lặng, sau đó trở mình, đưa lưng về phía anh. Một lát sau, cuối cùng cô cũng đã có thể đi vào giấc ngủ. Ngay khi cô chuẩn bị tiếp đi, Thời Yến bỗng hỏi khẽ. Suốt cuộc là em đau bụng, đau đầu, hay là đau ở chỗ nào? chị thư ý mở mắt ra, ấp úng đáp. Em đau mùa dâu. Người ở phía sau im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng, lại chuyển tới. Ừ, ngày mai em cứ tiếp tục mặc váy ngắn ra ngoài, áo tay ngắn cũng được, thế thì sẽ không đau nữa. Đồ đàn ông hư thối, rốt cuộc là anh có biết an ủi người ta không hả? Anh nghĩ rằng em mặc váy là vì... Cô kéo chân lên, lầm bẩm Còn không phải là để đẹp ư? Không mặc váy cũng đẹp rồi. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh. Hả? Em ngủ đi. Trịnh Thư Ý không ngờ mình lại có thể ngủ vào lúc này. Thời Yến cũng không ngờ, cô lại ngủ ngon như thế. Người nằm trên giường một hồi lâu, không có động tĩnh gì. Chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên Chiều đông vừa dài Lại vừa yên tĩnh Ngoài trời lại u ám Mới có 2-3 giờ chiều Mà nắng đã tắt dần Đèn trong phòng có hơi sáng Ánh đèn lung lay trước mắt Khiến người ta không thể nào bình tĩnh được Thời Yến ngẩng đầu Ngắm nhìn người đang nằm trên giường Anh đứng dậy Tắt ngọn đèn lớn trên đỉnh đầu đi Rồi lại bật cây đèn đứng mờ mờ Ở bên cạnh giường Ngay lúc này Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên. Không có tiếng chuông, không có tiếng rung, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi đến là bà Vương Trâm Anh. Thời Yến nhìn thoáng qua trịnh thư ý đang ngủ say, thế nên anh cũng bỏ qua cuộc gọi này để mặc cho nó tự động cúp máy. Nhưng vài giây sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là người tên bà Vương Trâm Anh kia nhà cô nuôi thú cưng à? Có vẻ như cuộc điện thoại này rất gấp, thế là anh đưa tay ra, nhưng khi chạm đến mái tóc rối bù của Trịnh Thư Ý, động tác của anh khẽ dừng lại. Anh định vén tóc trên mặt cô ra, kéo lên mặt cô, nhưng trông thấy dáng vẻ đang ngủ say của cô. Thời Yến chợt nở nụ cười, anh cầm một nhúm tóc của Trịnh Thư Ý, khẽ lướt qua chóp mũi của cô. Một lần, hai lần, Ba lần. Thời Yến như đang chơi đùa, không sợ làm phiền người ta mà tiếp tục lặp lại động tác ấy. Làm gì thế? Một lát sau, Trịnh Thư Ý bị đánh thức. Cô bực bội, nhưng chẳng thể mở mắt ra. Thời Yến đáp. Điện thoại. Trịnh Thư Ý nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp, sau đó mới nhận lấy điện thoại. Khi vừa nhìn thấy người gọi đến, cô quệt khoe môi rồi kéo dài rộng nhận điện thoại mẹ đi chú danh bạn này đúng là độc đáo con đang ngủ trịnh thư ý vuốt vuốt tóc nhưng không ngồi dậy với sự hiểu biết của mẹ trịnh thư ý về cô cô không phải là người thích ngủ chưa vì thế bà thấy khá là lạ buổi chiều mà ngủ gì trịnh thư ý không muốn nói với bà mình không khỏe ở ngoài một mình Cô không nên vô duyên vô cớ, khiến gia đình ở xa lo lắng vì mình được. Không có chuyện gì, con buồn ngủ thôi. Đầu bên kia im lặng vài giây. Không có chuyện gì á, thế sao con không tìm dụ du Trịnh Thư Ý vừa nghe đến cái tên đó, cô bật người ngồi dậy. Thấy cô bật dậy, Thời Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau. Hai giây sau, Trịnh Thư Ý lại chuột dạ Quay mặt đi chỗ khác. Cô gãi đầu. Mẹ, cuối tuần mà con cũng không được nghỉ ngơi ư? Cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim cũng là nghỉ ngơi mà. Mẹ cô cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường. Dạo gần đây, không phải mới có bộ phim tình cảm gì gì đó ư, mẹ thấy mấy đứa em họ con hay đăng lên mạng, hai đứa mẹ cũng đi xem đi. Mẹ, thật ra con... Cô dương mắt nước trộm trong bên này, Thời Yến đã xoay người đi. Không cần đâu, mẹ chịu khó chờ ít bữa, còn về ăn Tết rồi sẽ nói với mẹ sau. Nói cái gì? Sao lại phải trở về nhà ăn Tết mới nói với mẹ? Có phải mẹ lại dở hơi, không để ý đến dụ du người ta không? Trịnh thư ý bất lực túm lấy cây gối. Không phải, con... Ý ý hả? Mẹ bỗng cắt ngang lời cô. Nếu con không thích thì nói với mẹ, mẹ không ép con đâu. Trịnh thư ý nghe thế thế, thì gật đầu ngay lập tức. Đúng, đúng, đúng, thật ra con không thích kiểu đó. Nhưng cùng lúc đó mẹ cô vẫn chưa nói dứt câu. Mẹ giúp con tìm người khác. Nói mẹ biết đi, con thích kiểu nào. Ánh mắt Trịnh Thư Ý trần chừ, dừng trên bóng lưng Thời Yến, lầm bẩm. Không phải con đã gửi ảnh cho mẹ rồi sao? Tút, tút, tút. Bên tai vàng lên tiếng máy bận, Trịnh Thư Ý đưa điện thoại đến trước mặt. Mẹ cô đã cúp máy. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Chỉnh thư ý vút vay điện thoại, bầu không khí chìm vào yên lặng, một cách lạ lùng. Cô cứ có cảm giác rằng, khi mình vừa nhận điện thoại, Thời Yến cũng đang âm thầm quan sát vẻ mặt của cô. Dường như anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ. Nhưng Thời Yến vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi một bên, mặc cho sự căng thẳng của cô chảy xuôi theo bầu không khí. Từ những lời lọt vào tay anh vừa nãy Nào là Con không thích kiểu kia Không phải con đã gửi ảnh cho mẹ rồi sao Anh có thể đoán ra được Đoạn đối thoại hoàn chỉnh Thật ra là không khó Một lát sau Thời Yến thấy cô hết nghịch điện thoại Rồi lại phút tóc Như đang định nói gì đó Anh trượt mở miệng Rất khoát ngắt ngang mấy lời giải thích của cô Trong nhà bắt em đi xem mắt à Sao anh đoán chuẩn thích nhỉ Không, không có. Trịnh Thư Ý rụt vào chân. Mẹ em bảo sẽ mua cho em một con chó. Thời Yến gật đầu. Thế em thích kiểu nào? À, em thích kiểu ngoan ngoãn, biết nghe lời. Trịnh Thư Ý vuốt mặt mình. Chó cỏ Trung Quốc, anh cũng biết đấy. Chà hiểu sao anh lại có cảm giác như mình đang bị chửi xéo. Chửi xéo cũng không có gì. Chủ yếu là cô nhóc này tâm địa quá gian xảo. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ khiến người ta khó chịu, nhưng lại không đành lòng chút lên người cô. Hồi lâu sau, Thời Yến rời mắt, cố gắng tiêu hóa cảm xúc bản thân, sau đó mới nói Trịnh Thư Ý, ngày nào em cũng lắm mưu nhiều kế, đúng là khiến người khác đau đầu. Trịnh Thư Ý nở nụ cười, giả vờ như nghe không hiểu, chớp chớp đôi mắt. Thế em chia cho anh ít thuốc giảm đau nhé. Ánh mắt anh trầm xuống hẳn. Giọng nói pha chút nóng nảy. Em có ngủ không, hả? Chịnh thư ý nhìn đồng hồ. Đã hai giờ rưỡi rồi. Ngủ chứ, ngủ chứ, không phải anh có cuộc họp vào lúc ba giờ sao? Anh mau đi đi, em hết mệt rồi. Thời Yến bước đến gần giường. Anh định nói gì đó, nhưng thấy gương mặt tái nhợt của cô. Cuối cùng anh chỉ vuốt vuốt mái tóc, sối bời của cô. Rồi ừ một tiếng. Sau khi thời Yến rời đi, Trịnh Thư Ý vẫn không ngủ được. Hết đau đầu rồi thì cả người như chẳng còn sức lực, cô trở qua trở lại trên giường, cứ cảm thấy toàn thân dã rời. Trôn đầu trong gối khó chịu hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra, cô chưa ăn cơm. Trịnh Thư Ý lật người lại, đang định cầm điện thoại gọi đồ ăn thì chuông cửa lại vang lên. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào. Cô Trịnh! Đây là bữa ăn mà cô đã gọi Trịnh Thư Ý Tôi gọi ư Nhân viên phục vụ gật đầu Cô ở phòng 1026, cô đúng không ạ? Trịnh Thư Ý sửng sốt Sau đó lấy lại tinh thần Đúng vậy, là của tôi, cảm ơn nhé Vừa quay đầu cô liền nhắn tin cho Thời Yến Cảm ơn ông chủ Thời Yến Ai là ông chủ của em? Không biết sợi dây nào trong đầu Trịnh Thư Ý bị hư. Cô gõ tin nhắn gửi sang. Ba! Ba! Cô cũng chẳng để ý đến sự im lặng này của thời Yến nghĩa là gì. Bụng cô rời trống rỗng, không chờ đợi nổi mà bắt đầu ăn ngay. Vừa ăn được hai miếng, chuông điện thoại lại vang lên. Hôm nay đúng là một ngày bận rộn mà. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, Trịnh Thư Ý có hơi ngớ ra. Alo! Alo! Lớp trưởng Trần, lâu rồi không gặp đấy. Trần Việt Định cười nói. Đúng là lâu rồi không gặp, sau này cậu thế nào? Tốt lắm, công việc bận rộn. Trần Việt Đình và Trịnh Thư Ý là bạn đại học, cũng là bạn cùng quê. Hai người lại cùng khóa, cùng nhóm hồn biện của trường, gặp nhau thường xuyên nên dần dần trở thành bạn khác phái thân thiết nhất. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi nên cũng mất liên lạc. Nhưng tình cảm thì vẫn còn đó Nói chuyện cũng không thấy xa lạ Là thế này Tháng sau tôi sẽ kết hôn Thật á Trịnh Thư Ý kinh ngạc Nhanh thế Không nhanh đâu Bọn tôi yêu nhau được hai năm rồi Trần Việt Định đoán chừng cũng đang bận rộn chuyện cưới xin Cho nên cậu ta chỉ nói ngắn gọn mùng bốn Tết đấy Cậu đến nhé Đến chứ Đương nhiên là đến rồi Trần Việt Định ư ư vài tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta có điều muốn nói lại thôi. Sao thế? Còn có chuyện gì nữa à? À, hồi trước tôi có gặp bạn bè, mới phát hiện hình như cậu và Nhạc Tinh Châu đã chia tay rồi. Trần Việt Định có hơi ngại. Không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi nghĩ đến cậu ta với tôi cũng khá thân thiết, mọi người lại cùng trường. Thế là... Không sao đâu Trịnh Thư ý hiểu ý anh ta Tiếp lời Cậu cứ mời đi, không có gì đâu Chuyện của hai bọn tôi đâu có liên quan gì đến cậu Ừ, tôi biết Nhưng mà Trần Việt định bên đầu dây kia cứ gãi đầu Sáng nay tôi có gọi mời cậu ta Hình như bạn gái cậu ta cũng ở bên cạnh Bảo là sẽ cùng nhau tham dự hôn lễ của tôi Tôi cũng không biết Bên phía cậu Ngón tay Trịnh Thư ý run lên Cô cắn răng, cười đáp. Không sao đâu, tôi ổn. Trần Việt định thở vào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục. Thế thì tốt, thế thì tốt. Vậy mình liên lạc sau nhé. Ok. Cúp điện thoại. Nụ cười bên khóe môi của cô dần dần cứng đờ, siết chặt đôi đũa trong tay. Bấy món ăn trước mặt, không còn thấy hấp dẫn nữa. Cô chỉ mạnh mồm thế thôi. Nếu mùng bốn Tết cô một thân một mình xuất hiện trong hôn lễ Còn nhạc tinh châu lại ngọt ngào dẫn theo tần nhạc chi đến Có lẽ cô sẽ chết vì máu dồn lên não mất Nhưng mà bên phía Thời Yến Hề hey, Chị thử ý thừa dài Cô không biết phải làm thế nào bây giờ Giờ như tất cả mọi thứ đã chạy khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán Ví dụ như trước khi nhận cuộc điện thoại này Người cô nghĩ đến Người cô nhìn thấy là Thời Yến Là bản thân anh, chứ không hề nghĩ đến người này là cậu út của tần nhạc chi. Cô có cảm giác mình và Thời Yến bây giờ giống như đang yêu nhau vậy. Tóc trời tối dần, ánh hoàng hôn nhạt màu. Trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng người phụ nữ thở dài. Chốc chốc lại ngay thấy tiếng gối nằm, bị nắn bóp. Thời gian chậm chậm trôi qua, mọi cảm xúc cuối cùng cũng đã được xoa dịu. Vì cơ thể đã ngấm thuốc. Lúc Thời Yến quay về khách sạn, khi đi ngang qua phòng trịnh thư ý, anh vô thức dừng bước. Anh gõ cửa, không thấy ai trả lời. Chờ một lúc, anh dứt khoát mở cửa phòng. Đi đến phía ngoài phòng ngủ của cô, Thời Yến lại gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh nhú mày, khỏi điện thoại cũng không có ai bắt máy. Bây giờ chẳng còn băn khoăn hay đắn đo nào khác. Thời Yến đẩy cửa phòng ra, nhưng đập vào mắt anh lại là chiếc giường bừa bộn, mái tóc đen tán loạn vương vãi trên chiếc gối nằm. Tim anh trượt nảy lên, không biết nghĩ gì mà lại đưa tay ra kiểm tra hơi thở của trịnh thư ý. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, Thời Yến rụt tay lại, bản thân anh cũng cảm thấy vị trí thông minh của mình giảm đi. Anh đưa mắt như đồng hồ. 7 giờ rưỡi rồi, chắc là cô đã ngủ. Thời Yến im lặng bước vào phòng Rồi lại rời khỏi phòng một cách im lặng Ngoại trừ cánh tay Trịnh Thư Ý được nhét lại vào chân ra Thì không nhìn ra sự thay đổi của anh Nhưng thật ra Trịnh Thư Ý không hề dễ ngủ Như Thời Yến nghĩ 11 giờ đêm Thời Yến đang định tắm rửa thay đổi Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Trịnh Thư Ý Một nhãn rán lăn lội Dậy rồi à anh nhắn hỏi. Cô đáp, mới vừa dậy. Thời Yến định nói, đã khuya rồi, mau ngủ đi, nhưng vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười. Anh bèn nhắn lại một tin. Cho nên, em không ngủ được. Quả nhiên, cánh tay đang định cởi nút áo sơ mi của Thời Yến chợt buông xuống. "Rồi sao? Anh có chuyện gì để em làm không?" Ví dụ như gọi cho Khâu Tổng gửi cho em rút tài liệu gì đó. Khuya tên này rồi mà em còn muốn làm phiền người khác à? Được rồi, anh biết rồi. Bye bye. Thay đổi đi. Trịnh Thư Ý gửi lại một dấu hỏi. Anh đã. Đi ra ngoài. Đi đâu? Dẫn em đi xem phim. Đến khi ngồi yên vị trong phòng chiếu phim, Trịnh Thư Ý vẫn còn ngơ ngác. Đã 11 giờ rưỡi tối vậy mà cô lại cùng thời yến đi xem phim, cô lại càng không ngờ đến, đã trễ thế này rồi, lại còn giữa trời đông, ấy thế mà trong dạp chiếu phim lại có nhiều người đến vậy. phim chiếu giờ này chỉ có ba bộ, ngoại trừ một bộ vừa nghe đã biết có vốn đầu tư lớn, còn một bộ vừa nghe đã biết là một bộ phim phóng sự đẫm nước mắt. trịnh thư ý không muốn ngủ gật, cũng không muốn khóc, cho nên cô chọn bộ còn lại, vừa nghe tên đã biết là một bộ phim tình cảm đặc biệt là đoạn mở đầu nhân vật chính cưỡi xe đạp chạy ngang qua bãi biển xanh thăm thẩm dòng tên phim chậm rãi xuất hiện hình ảnh dần dần trở thành hình nền khi ống kính nhắm thẳng vào gương mặt nam chính quay cận cảnh có rất nhiều cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước không nhịn được mà kêu lên thành tiếng lợi dụng ánh sáng mờ mờ trình thu ý nghiêng đầu nhìn sang thời yến anh nhìn chăm chăm chú chú lên màn hình ánh đèn lúc sáng lúc tối hát lên gương mặt anh, như cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Thư Ý, anh quay mặt nhìn sang. Hai người ngồi cạnh nhau, anh vừa quay đầu lại, hơi thở cả hai như cuốn quýt lên nhau. vì ngồi ngược sáng nên Trịnh Thư Ý không nhìn rõ ánh mắt hay vẻ mặt của anh, nhưng vì khoảnh khắc chạm mặt bất ngờ này mà sự dây nào đó trong lòng cô bỗng chốc bị lao động. vài giây sau, Trịnh Thư Ý chợt hoàn hồn. Quay mặt sang chỗ khác, lấy điện thoại ra chụp lại hai cuốn vé trong tay. Đoạn đầu phim vừa buồn lại vừa chán, mới chiếu được 20 phút đã có người bắt đầu ngủ gật, nhiều người khác thì nghịch điện thoại. Trịnh Thư Yến nghĩ nghĩ, bây giờ cô hoàn toàn không thể tập trung xem phim này được, chắc chắn là do tình tiếp phim quá nhảm chán Vì đi nghĩ lại, cô cúi đầu, mở lại tấm ảnh mình vừa mới chụp, mà xui quỷ khiến thế nào. Cô lại đăng ảnh lên vòng bạn bè Không nói lời nào Tự như một loại cảm xúc Vỡ hòa trong bóng tối Rồi dừng lại trong điện thoại Hiện giờ vẫn chưa khuya lắm Tường nhà cô nhanh chóng nhận được Rất nhiều lượt like và bình luận Tần Thời Nguyệt là người đầu tiên Chỉ vậy rồi Mà chị còn đi xem phim với ba Hả Cô nhóc này đúng là thánh tắt nắng mà Cô không biết nói gì Đành trả lời lại Bằng ba dấu chấm lửng Tần Thời Nguyệt tưởng cô thừa nhận Lại trả lời Từ đó tới giờ ba em chưa bao giờ đi cùng em Hâm mộ chị quá Ba của chị đúng là cưng chị như trứng mỏng Chịnh thư ý Ha ha Chẳng còn tâm trạng gì Cô cất điện thoại, chuyên tâm xem phim Nhưng mà bộ phim này Đã chán thật Mấy phút sau chị thư ý Lại liếc nhìn điện thoại Cảm xúc kỳ lạ vừa tiêu tán đi Bỗng nhiên lại dâng lên. Trong số lượt like bài đăng của cô, ấy vậy mà cô lại nhìn thấy ảnh đại diện của thời Yến. Anh thế mà lại bấm like cho cô. Cảm giác này đúng là vô cùng kỳ diệu. Trong nhóm bạn bè náo nhiệt, anh biết cô đang làm gì, nhưng vẫn im lặng ngầm cho phép cô.